Chu Chu không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, nói, Sư Vinh sẽ không đi đâu. Doãn tử trương tính cách ngạo mạn, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà ăn nói khép nép đi nhận lỗi. Hơn nữa bọn họ căn bản không sai. Liêu Vịnh kỳ cau mày nói, Sư mỗi ngươi vẫn nên thương lượng thật kỹ với Doãn Sư Vinh rồi nói. Bây giờ không phải lúc có thể hành động theo cảm tính. Nói cho cùng chuyện này cũng là do người mà ra.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 Nàng ở một mình trong phòng bếp nhỏ của bồi cốc loay hoay một hồi Tổng cộng làm 8 món ăn, một món xúc Đưa đến vách đá nhân mẫn cho bảo pháp hổ Sau đó không nói một câu ngồi canh bên ngoài nơi doãn tử trương bế quan Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 27, thăng cấp edit Tiểu Ngân ngồi chờ đến khi mặt trời lặn về phía tây Ngay cả bảo pháp hổ và bồi cốc cũng bắt đầu ngồi không yên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 Mấy người ngồi một chỗ, hỏi thăm tình hình mấy ngày nay của Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương chỉ nói mình cơ duyên xảo hợp có được một viên linh đan, trong đó linh khí cực kỳ dư thừa. Hắn ăn xong liền đột phá, phá tan luyện khí kỳ cấp 8, nhưng dược lực chỉ tiêu hao một chút, nên hắn dứt khoát tu luyện lên luyện khí kỳ cấp 9.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 Bảo pháp hổ liếc nhìn chu chu đang ngồi bên cạnh doãn tử trương ngủ gà ngủ gật, trong lòng không khỏi hâm mộ vận khí của hắn. Đồ ăn chu chu làm, đối với người tổn thương căn cơ không cách nào thừa nhận đan dược cùng dược lực như hắn. Quả thật chính là bảo bối cứu mạng, dù doãn tử trương không bệnh không đau, nhưng ngày ngày ăn mỹ vị như vậy vẫn có thể cường thân kiện thể. Thân thể chẳng những khỏe mạnh hơn, mà khả năng tiếp nhận linh khí cũng sẽ vượt xa người bình thường. Hơn nữa dựa theo phương pháp nấu đồ ăn của Chu Chu, loại thức ăn này sau khi ăn xong còn có thể đào thải hết dơ bẩn trong người, thanh trừ hiệu quả độc hại trong cơ thể. Khi tu vi thăng cấp, thời điểm tẩy tinh phạt tùy, tốc độ cùng thành công tỷ lệ sẽ tăng đến mức không ngờ. Chỉ hy vọng Doãn Tử Trương hiểu được quý trọng tiểu cô nương này a. Một đêm vô sự, ngày thứ hai Doãn Tử Trương nghe theo đề nghị của Chu Chu, đeo chiếc vòng tay tiền đồng của bảo Pháp hộ, che giấu đi hai cấp tu vi, để bồi cốc đưa tới chân núi Tuệ Lữ nhận thẻ bài mới. Bồi cốc đưa bọn họ đưa đến chân núi, chờ người tới đón rồi mới rời đi. Doãn Tử Trương và Chu Chu đi vào trong điện, chỉ thấy đám tân đệ tử phần lớn đều ở đây, dựa theo các núi tương ứng phân thành năm đội.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 Nhưng lại bị một sư vinh của núi muội viễn túm chặt Không cho hắn xuất đầu lộ diện Không hổ là chó giữ cửa Vừa gặp người đá sủa Doãn tử trương lạnh nhạt nhìn đám người kia một cái Ý tứ khinh thường lộ liễu đến người mộ cũng có thể nhìn ra Năm đệ tử núi ngẫu nguyên phong nào có thể dễ dàng tha thứ cho một tân đệ tử Dám chế nhạo bọn hắn trước mặt mọi người Vẻ mặt bất thiện dậm chân tiến lên quát to Tiểu tử thối Ngươi dám mắng chửi người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 Hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào tận tâm can khiến toàn thân hắn đau nhức kịch liệt. Không nhìn được kêu gào thảm thiết. Người bắt được tay hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Trương. Hôm nay núi ngẫu nguyên tới 5 người. Tùy tiện một người thoạt nhìn đều có tu vi cao hơn Doãn Tử Trương. Cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ để áp đảo Doãn Tử Trương. Không ngờ hắn xem ra gì. Cứ khinh thường như vậy mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ. Dừng tay. Một gã bạch y đệ tử từ trong đám người đi tới, đệ tử núi ngẫu nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là thành khuê bản, đệ tử núi ứng bằng hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn, tiếp nhận, hướng dẫn, tân đệ tử. Doãn tử trương vung tay lên, ném tên đệ tử áo xám ra, người nó ôm tay, gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ, ánh mắt nhìn về phía doãn tử trương như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy đệ tử núi ngẫu nguyên khác trách hán khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Thành khuê bản ở núi ứng bằng nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nhập làm đệ tử trịnh trường lão. Lúc trước vốn định nói xấu chu chu lại bị trịnh trường lão răn dạy một trận, trong lòng vô cùng ghen ghét. Nên sinh ra hận ý với nàng và doãn tử trương. Nhưng hôm nay xảy ra trường hợp như vậy nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình.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 Hơn nữa còn là luyện đan sư nhất phẩm Người ngẫu nguyên phong không dám đắc tội hắn Đành cười giả là hai tiếng nói Nghe nói Viu tổ sư và chỉnh sư bá của quý núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thất Năm sư vinh đệ chúng ta tới đây để mở rộng tầm mắt Muốn mời vị doãn tử trương thiên tư xuất chúng này đến trường võ tỷ thí một phen Thành khuê sư vinh là quý nhận bận rộ Đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này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 Thành khuê bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa, ừ. tự đi lấy thẻ bài mới và đai lương cấp cho mọi người. Bên núi ứng bằng có ít tân đệ tử nhất, các núi khác đều chừng hơn 30 người, chỉ có núi ứng bằng, cộng cả Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng chỉ có 10 người, từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu chí thu nhận đồ đệ.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 Mấy câu nói phía sau rõ ràng bạch mặt người núi ngẫu nguyên làm việc trơ chẽn. Bốc rượu liêm cười lạnh, không nói một lời. Doãn tử trương thì ngay cả biểu lộ cũng không có. trọng tài lắc đầu, vẫn hỏi doãn tử trương, tỉ thí có sử dụng pháp khí hay pháp bảo gì không? Trên tay đệ tử nhập thất của tổ sư Nguyên Anh hơn phân nửa đều có pháp khí lợi hại, thậm chí có cả bảo khí, nếu không cũng sẽ không lớn lối như thế.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 Phương pháp tu luyện tốt nhất chính là ngộ đạo đột phá từ trong trường đấu pháp. Trên võ đài, năm người núi ngẫu nguyên đã phát động thế công bén nhọn. Hai gã đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ cấp tám một trái một phải niệm pháp chú. Một tia trước lớn bằng cánh tay từ không trung bộ về phía doãn tử trương. Hai quả cầu lửa mang theo tiếng nổ đùng đoàn sông thẳng tới ngực và hạ thân hắn. Trên dưới ba đường cùng đồng loạt công kích. Một gã đệ tử ngoại môn khác hai tay kết ấn, linh khí màu xanh đậm ngưng kết thành một con rắn xanh, trườn về dưới chân doãn tử trương. Còn hai gã luyện khí kỳ cấp 9 phối hợp với đồng môn tạo thành thế đánh tam giác, ngăn cản đường lui của doãn tử trương, đồng thời thi pháp tiến công nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Dưới đại đệ tử kinh hô liên tục, tưởng tượng nếu như mình đứng ở vị trí doãn tử trương.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 Hơn nửa thực lực tốc độ hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn hắn trực tiếp kết ấn một tầng băng lá chắn thật dày trước cơ thể Sau đó phi thân dùng sức đập vào bốc rượu liêm vốn không kịp đề phòng khiến y rơi xuống đài Mà bốc rượu liêm trong mắt mọi người vốn cao hơn hắn hai tầng tu vi Vậy mà khi bị hắn ba chạm như vậy lại trọng thương không dậy nổi Tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ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 Cũng mặc kệ băng châm của doãn tử trương có phóng chúng lưng mình hay không. Chẳng qua băng châm kia tốc độ quả thật quá nhanh. Trên chân hắn vẫn không thể tránh khỏi chúng mấy châm. Kỳ quái là không đau lắm. Còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã nghe doãn tử trương khẽ hô một tiếng nổ. Cơn đau nhức từ chỗ châm kia truyền đến. Mấy chỗ chúng châm không chút lưu tình lờ nứt toát ra. Huyết nhục mơ hồ. Mà gã đệ tử vốn đứng phía sau hắn thì thảm hại hơn cả.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 Định công kích phá hỏng tầng băng xương, nhưng khi vừa đụng tới, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo đủ để ngưng kết mọi thứ vọt tới. Điện quang dùng linh khí động thành đại trưởng màu đen giống như chùy thép đập vào tường đá, ảo ảo sụp đổ, không thể ngăn cản được lực lượng cường hãn khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Bay về phía bốc rượu liêm, rơi xuống đài ngất đi. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 30, tính sổ sau thu hoạch edit, tiểu ngân động tác mau lẹ, chỉ qua mấy lần hô hấp, doãn tử trương đã đại hoạch toàn thắng. Hai kẻ nằm dưới đài, hai tên nằm trên đài, còn một tên sau khi bị diệt hỏa long do thuật khống hỏa thi triển, linh khí hao tổn quá nhiều, lung la lung lay ngã ngồi trên mặt đất, lúc nào cũng có thể té xuống, toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.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 Mới vừa rồi muội còn không kịp nhìn rõ xem rốt cuộc Vinh đánh bại bọn họ thế nào đấy. Doãn tử trương bắt gặp vẻ lo lắng nơi đáy mắt nàng, yên tâm đem hơn nửa người dựa vào nàng. Hai người đi vào tỉnh thất đóng cửa lại, nước mắt chu chu tràn ra, thấp giọng nói. Vinh có phải rất khó chịu hay không? Trên người còn có bùi nguyên đan không? Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Doãn tử trương đang suy yếu và không thoải mái.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 Lúc này mặt trời đã xuống núi. Đường đi trên núi ứng bằng lúc này không tốt lắm. Doãn tử trương ra vẻ miễn cưỡng cõng chu chu lên lưng. Dựa theo chỉ dẫn của Thái Vân. Du mật đi về phía đỉnh tiếp dẫn trên sườn núi. Chu chu gục trên lưng doãn tử trương. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vinh luôn mắng ta là heo đần. Thật ra thì Vinh mới đần. Vừa nói vừa ôm chặt hắn như bạch tuộc. Sợ hắn tức giận ném nàng ném xuống đất.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 hơn nữa cũng đã đả thương rồi còn khách khí làm cái gì về phần năm người hôm nay thứ nhất hắn là muốn thử xem thực lực mình tới đâu thứ hai hắn cũng có ý định lập uy thu thập từng người tất nhiên an toàn nhưng sau này không thể tránh khỏi sẽ còn có người tiếp tục tìm hắn khiêu chiến cả ngày bị rùi nhẳng ong ong quấy nhiễu làm sao hắn tĩnh tâm tu luyện được lần này hắn đấu một trọi năm